Ba. Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Hơn 2 tháng sau, cụ Hồ bí mật lên qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao bằng đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu. Trần Tăng Linh, Vũ Đình Huỳnh và Phạm Bắc Khoa phiên dịch tiếng Trung Quốc theo cụ Lý Ban vốn tỉnh ủy viên Quảng Đông đi tiền tạm. Lúc ấy, Dưới trướng lý bang, nắm hoa kiều phổ, có tắc vầy, đức duy, cám sự vô danh, nhưng sau này làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Lời lời vào tai Hà Nội đều nặng cân lãng vô cùng. Người đứng trên bè nữa, bao giờ nâm vẫn kém uy hơn người đứng trên tàu lớn. Bác xuất ngoại, trong APK chúng tôi rất mực vui, đang vô thừa nhận Mà lại sắp tới được họ hàng Toàn quách ra dáng hết Đâu có biết Đại thí sinh Hồ Chí Minh Sắp giữ cuộc khẩu thí Mà nếu trúng tuyển Thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới chừng một tháng sau Cụ về An toàn khuôn mừng Mở tôm bô số Tô trúng một vàng chải răng Dòng chữ 3 stars Made in Shanghai Ống ánh kim nhũ Như soi thấu suốt bên nửa cái tráng màu xanh hô Mà tôi cứ thấy như hành lang thu nhỏ Dẫn vào một xứ sở thần tiên vậy Thép mới rủ tôi gặp Phạm Văn Khoa Môi chuyện Khoa đã được dặn cấm không hé răng Cuối cùng Trong ngàn thịt chó trên đường sang bộ tổng tư lệnh Anh chỉ lộ ra Một chuyện Chúng mày xì ra thì chết tao Ừ, tao là phiên dịch Nhưng nhiều lúc Ông cụ cũng chẳng cần tao, ông cụ sang kiểm thảo với bao Trạch Đâm, Lưu Thiếu Kỳ, du Ân Lai. Họ không hiểu ta, họ trong này, bên ngoài tao nhớ là có cái bể bơi nước nóng bốc khói. Lúc đấy, ai biết mau có cái thú dầm mình trong bể bơi. Tao nhìn mấy ông mau Lưu, Chu, thấy trận vỏ mẹ, nhất là mau trắng hồng, cao lớn, trắng nhẵn bóng. Gần như im lặng suốt buổi, hai bàn tay khoanh lại, đút vào hai ống tay áo bông. Ông cụ nhà mình nói, thỉnh thoảng bao lại dặn hắn từ hừ hữu một cái rất to. Kinh bỏ con bà, chẳng hiểu là tám thành hay phản đối. Ông cụ kiểm thảo xong, lưu thiếu kỳ nhận xét, góp ý kiến. Thôi, đủ rồi, thôi. Thôi thế nào được, hai chúng tôi cứ hai bên trái phải. Thì nhau quýt đẩy Khoa Dĩ khai một chuyện nữa thôi Thì tha Tướng tôi nói Nói, rồi chúng mày lại cứ qua tế quốc lộ cho chúng mày Thôi Nói cái này thôi Khi đoàn đến bằng tường cậu bất phát luôn Mỗi mình không bác lên xe đi trước Mất tướng Bọn tao đi sau lo quá Làm cứ như tổ phỉ thế vậy ư Không có quân tướng người ta ra gì Không thèm đếm xỉa đến đánh hộ tấm bảo vệ cụ. To như mũi mắt à. Chúng tôi cấu. Gần năm sau, thì biết Chu Đức, Liêu Thừa Chí, nhiếp tinh Trăng đã xuống tận bằng tường tắt cốc của Hồ Yên. Nghe mấy cái tên huyền thoại, chẳng hạn Chu Đức. Sướng quá. Chúng tôi cứ dai nhăn nhẵn. Ết Khoa phải nói, đập mau đã làm những gì. qua xì tiết ra một bí mật nữa. Sau khi ông cụ kiểm thảo trình bày các cái ta chủ trương và làm lưu thiêu kỳ nhận xét sao lại kiểm thảo là một chi bộ của quốc tế mà không nhớ ư phải xin quốc tế cho nhận xét chứ thôi được, nhận xét sao thép mới và tôi nhồn hoa nghiêm mặt, hơi sửng tao chỉ nói một cái nữa thôi nếu không, tao báo cáo sự mệnh nhân lương là chúng mày bắt tao vi phạm kỷ luật bí mật của bác Chúng tôi đành đợt đầu. Khoa nói, Lưu Thiếu kỳ nhận xét chính sách tiêu thổ các chiến toàn bàn của Việt Nam là không cần thiết và lãng phí. Vì những nơi có tính chiến lược, thì dù là vùng hoang vắng, địch cũng xây cất để đồn trú. Còn nơi không có tính chiến lược, thì nhà cửa nguyên vẹn, địch cũng không ở. Tôi hơi ức. bắt báo cáo coi như kiểm điểm. Thôi được. Nhưng sao không phải mau nhận xét bác, mà lại Lưu rồi trì củ chiến của mau tuyết ca ngợi tiêu thổ mà tại sao lưu lại nhận xét ta như thế tôi bảo thép mới thép mới hờ uh, hờ uh, một lúc nói họ cũng phải nói thế chứ chả lẽ cứ học họ là giỏi như họ rồi bình đẳng với họ được sao họ muốn vạch một đề mặt ca sông tuyết phân rõ thầy với trò ra mà mày họ muốn nói là ta học họ nhưng tự học cho nên đã bị giáo điều Muốn gì họ cũng phải nắm được tầm chui chứ Mèo còn không dậy hổ leo cây cơ mà Thầy cái gì? Chui cái gì? Tôi phản ứng Không thì sao lại sang ngồi kiểm điểm với họ Có kiểm điểm với dân, với tao, với mày không? Nhưng vẫn hơn xưa chứ mày quan Trung đánh bại Mà phải xin nó phong cho an nam quốc phương Nay bình đẳng quá rồi chứ Ta dân chủ, cộng hòa Họ cộng hòa nhân dân khác nhau đấy Khoa cho biết sau đó Mao đi Liên Xô ký kết hiệp ước với Liên Xô đồng thời nhân dịp nói trước với Stalin việc Hồ Chí Minh muốn được gặp Sau này tài liệu chính thức của ta nói khi cụ hộ qua Bắc Kinh thì Mao đã đi Liên Xô rồi Vì sao không biết nhưng theo tôi Khoa nói đúng vì về nước mới 10 ngày anh đã kể với chúng tôi Tại vì không ai có thể vỉa ra chi tiết Mao ngồi đúc tay vào ấm tay áo bông Mà dặn hắn ừ hừ hừ hữ Nghe kinh bỏ bạc Sống động như thế được Sau này kể cho tôi biết hồi ký Vũ Đình Huỳnh cũng bảo có gặp Vũ Mao Nhưng khi vào họp thì Huỳnh phải ở ngoài Buồn Huỳnh ngồi trong trong một bể bơi nước nóng Có bốc khói Lúc ấy Mao sắp sang gặp Stalin Và trong những sự chắc sẽ trao đổi ý kiến về công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Do đó Mao phải nghe cụ hộ trình bày trước Bây giờ Sau khi đã nếm đủ thứ trò quỷ Của cộng sản với nhau Mới hiểu Mao đi Là để vạch tranh giới Hai nước lớn chúng tôi bàn chuyện chúng tôi Với nhau là chính đã Sau đó nhân thể tôi sẽ thăm dò Lo lót chuyện cho anh Xin công nhận cho anh vào phe Trung quy Cốt phân rõ tôi trên anh dưới Anh nhờ tôi giúp Kết quả sao chờ tôi gặp Stalin đã. Còn Stalin biết Hồ Chí Minh đã ở Bắc Kinh, nhưng nhận hay tiếp tục từ chối Hồ Chí Minh, thì Stalin phải bàn với Mao. Phải chăng, Mao chính là nhân tố quyết định làm cho Stalin thay đổi thái độ phủ nhận Hồ Chí Minh. Sau đó, nghe truyền đạt, Stalin đã phân công Trung Quốc phụ trách Việt Nam. Tôi cục hứng dữ, phụ trách, Thì phải là Liên Xô, chứ sao lại Trung Quốc? Tôi khó chịu, nhưng đây là chuyện ở trên tầng chốc phó đầy đinh thiên thần bí của đệ tam quốc tế, cho nên không vui rồi cũng cho qua. Lúc ấy, chúng tôi sao hiểu nổi, đây là món quà Stalin hối lộ Mao. Quả chăng, bỏ thì thương, mà vương thì chưa hết ghét, nên ông mượn bàn tay Mao nắm dứt. Nhưng hệ lị đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng viên cộng sản Việt Nam Vị trí đàn em, bên dưới, yên phận, biết ơn Đã thành mềm móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc Xuân Trường cho biết bác nhà mình chủ động khẳng định với bác Mao Quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc Tự ái dân tộc, thế là sẹp Vai vế tôn ti này, bác Hồ đặt ra Yêu bác Hồ, chả lẽ lại đi tự ái sằng với anh hai? Nên biết chính bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng lý luận thì để cho Mao chủ tịch. Được lãnh tụ giáo riết giáo dục, điều lệ thêm câu, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ na. Đảng Lao động Việt Nam nguyện học tập Đảng Cộng sản Trung Quốc, học tập tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông, vân vân Từ năm 1951, tuần nào Báo Nhân Dân cũng có vài mẫu của CB, tức Cụ Hồ, phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc. Dần dàng, đảng viên Cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào. Được làm em của hai nước vĩ đại, điên xô anh cả, Trung Quốc anh hai. Cũng ngầm hiểu mình là anh ba trong cả phe. Có cha nào dám vũ trang đánh đế quốc như hai ông anh và Việt Nam đâu. Báo mạng. Không dám hy sinh mà Toàn do Nga giải phóng cho Một năm sau Mở Đại hội 2 Hồ Chủ tịch nói Chính vì đảng lao động Việt Nam Là đảng của giai cấp công nhân Và nhân dân lao động Cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam Không thích chui lũi Chúng tôi rất sướng được ra ánh sáng Và thế là quên mất câu Của nói ngày cho đảng rút lui Vào bóng tối Nếu cần có đảng phái, thì sẽ là đảng dân tộc Việt Nam. Việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc. Bọn tôi kêu cái tên đảng lao động Việt Nam, yếu quá, thì được đã thông ngay. Ông cụ đã tỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên này, như mong cổ lấy tên là đảng dân dân cách mạng. Thế ra lúc Cộng sản Đông Dương, lúc lao động Việt Nam, đều do Stalin quyết định cả. Thấm đẫm tinh thần quốc tế nên nghe đã thông như thế lại sung sướng được lãnh tụ tối cao quan tâm đến cho từng ly từng tí Không biết, nếu quan tâm thì lãnh tụ tối cao đã ôm lấy chứ đâu để Trung Quốc phụ trách Nói thêm về đã thông tức đả thông tin tưởng cho khỏi thắc mắc, dao động, bế tắc giữa đầu miệng của các bộ đảng viên Trung Cộng mới ồ ạc nhập vào từ hội Việt Cộng Bây giờ mới thấy ông cụ nhiều lần mượn Salin ra để đỡ phải giải thích dài dòng. Chúng tôi còn hậm hực quanh chữ nhân dân, tên mới của báo đảng. Sao không giữ sự thật như Pagda của Liên Xô? Sự thật mất cộng sản, nhân dân là kém đứa. Không nhớ ai đó nói. Này Liên Xô giao Việt Nam cho Trung Quốc phụ trách thì Việt Nam phải tỏ ra là vui vẻ chấp nhận chứ. Lấy tên báo đảng Trung Quốc là để nói tôi sẵn sàng đi với đồng chí đây. Chả lẽ ăn không của Trung Quốc à? Cuối cùng, đại sứ La Quý Ba đã trình quốc thư mà mãi vẫn không thấy đại sứ Liên Xô đến. Chúng tôi hơi lạ. Hết mới, bạo mồm giải thích. Thông cảm mày, chà Liên Xô ở trong Âu sống sướng quen rồi, sang ta ở rừng, hắn cũng ngại. Lúc ấy chưa nhận hết hàm nghĩa của từ phụ trách. Đúng, thế nào là phụ trách? Là phải ốp sát, kèm chặt ở bên. Đồng chí La có tư cách sông trùng, vừa đại sứ cách trở, vừa thường xuyên đụng đầu, bàn bạc ở cương vị phụ trách. Có một vị đại biểu của quốc tế được chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn. Đó là lê ô ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Là cái bóng trung thành của Liên Xô, nên Cộng sản Pháp cũng đã từng lờ Việt Nam. Nay Stalin công nhận Việt Nam, Cộng sản Pháp bèn cử Leo Figuerre sang tìm hiểu ngọn nguồn. Có là Cộng sản thật không Thế giả mạo? Và đặt trở lại mối quan hệ đồng chí. Yêu Cộng sản Pháp, cụ hồ gửi Leo mang một sợi dây truyền vàng về tặng con gái tổng bí thư Maurice Torres. Ai ngờ đi chuyền bỏng không cánh mà bay Kim tối mật nhưng cũng đã lọt tay mấy đứa ở báo đảng Sống kề bên Tổng bí Thư Lê Pháp Đại đội trưởng chỉ huy số lính đi theo bảo vệ cụng Qua vùng Pháp đóng để lên biên giới sang Trung Quốc Cho tôi xem những bức ảnh anh chụp cụ Trong chuyến anh có vinh dự hộ tấm ấy Đặc biệt 2-3 tấm hình cụ ngủ trưa đã làm tôi xe lòng Cụ nằm ngựa, chân co chân dũi Nét mặt mệt mỏi Không, có cả lo lắng Nên bỗng như là một ai đó khác Trần trụi, cô đập Tôi sao biết nổi tâm trạng hết sức căng thẳng của cụ lúc đó Nói sao cho các ông anh đang nghe Tào Tháo tin mình là Tổng sản thật Giải thích sao cho trôi Độn tình báo Mỹ vào căn cứ địa đầu não Rồi vì sao lại đem đảng ra mà giải tán Tập album này sau Lê Pháp tặng bảo tàng cách mạng. Hộ tấm bác lên qua vùng địch sang đất Trung Quốc. Cuối đời Lê Pháp một mình trốn sang thị sĩ và chết ở trời Tây. Nhân chuyện album, tôi mượn một tấm ảnh để nói lên thực tại an toàn khu trước khi cụ hộ sang Trung Quốc cầu viện. Tấm ảnh này tôi xin một cô bạn để cho gia đình Lê Đạt nhân dỗ đầu của anh. Gọc nó xem, tôi cứ lạ, sao đạt, trẻ nhất, lại là người mở đầu bức ảnh ở bên trái, và ngay cạnh anh là cụ hồ, hai thầy trò duy nhất ngồi sống bên nhau, cảnh 5-6 thư ký của trường trinh đứng sau tổng bí thư, tư lận. Bức ảnh đập ngay vào mắt người xem, bởi vẻ hoang vu, tiều tủy. Một lát đứa nhỏ, ba vách đứa tuyền toàn, không nộn thất. Sau đó, một và cây cối bị đốn trơ gốc, và miếng đất mới khai phá chưa kịp xây cất nhà lá. Nhưng nổi lên hơn cả là hình ảnh của Hồ và Lê Đạt. Ai xui mà chỉ có hai người ngồi sổn. Cụ Hồ, chắc đến chỗ trường chân có việc. Hóc hát, đâm chiêu Lê Đạt mặt còn hơi sữa, nhưng nôm thẳng thờ. Tôi không thể không nghĩ đến hai cha con một nông dân nhà bán gà ế chở chuyện ủ ê bên nhau, mà đường về thì xa, và nhà thì nhẵn gạo. Đặc biệt, không một chút ranh giới, phân chia đẳng cấp giữa người và người, không một bóng dáng quyền lực. Tất cả là một khung cảnh buồn, hiêu hắt, suy tàn. Mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng biệt lập, được National Geography chụp được. Bức ảnh với hết không khí hiện thực ủ ê của nó, cho thấy cụ hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân Pháp chiếm đóng để tiền bao tập đông để liền một dãy với Trung Quốc với phe nó khác đi để làm được tiền đồn của phe để thoát cảnh một mình chiến đấu giữa vòng tay chữ của Võ Nguyên Giác Ta mở chiến dịch biên giới giải phóng cao bắc lạng tháng 8 1950, tôi lên cao bằng. Một nhóm lên đường với nhau từ góc thông cửa ngõ bộ tổng. Dương Bích Liên, cổ cao, hoàng nghiêm tiền ảnh, thân nhất là phát thanh. Và tôi, bộ đội sang Quảng Tây học tác chiến từ mấy tháng trước, trở về rầm rập đêm ngày. Cố vấn Trung Quốc cùng với những con ngựa cao to kiểu xích thố. Chở ngất ngưỡng, chăn đệm, thao chậu Cố vấn xuống tới tiểu đoàn Trung đội Ở tiểu đoàn 251 của Nguyễn Hữu An Mà tôi xuống đó Có liều dính trạng, lưu dính trưởng Gia mịn như gia đàn bà Lắm tấm tàn nha màu mã não Có hôm Nguyễn Hữu An buộc mầm bảo tôi Tên gì mà lại nghe như Húng liều dính chảo thế gì Thường đùa, bảo cố vấn nói 1, 2, 3, 4 tiếng Việt Để ôm bụng cười Thì cố vấn cứ 1, 2, 3, 4 Cái nọc dân tộc kỵ nhau vẫn cứ ló ra Giữ kính đáng nhưng thỉnh thoảng Đồng chí cố vấn huấn liều những chảo Vẫn để lộ cho biết quân tưởng tác chiến rất giỏi Có ý so với nó, quân pháp kém xa Tôi ngày ngày giữ các buổi trung đội trưởng Trung Quốc Dạy bộ đội ta đánh bọc phá Đâm lê Chú ý, quái cổ tay Vẫn thế này Sốc lên! Anh phiên dịch nói to như gấp. Đoàn báo chí, văn nghệ giữ buổi võ nguyên giáp phổ biến trên sa bàn kế hoạch đánh thị xã Cao Bằng. Tôi còn bức ảnh chụp bữa ấy trong đó tôi ngã người vào năm Cao ngồi vào cuối cầu thang nhà sàn. Bên kia thang là Dương Đức Liên đưa ma thăm tâm. Một số nhỏ nhảy trồng trồng trên nền đá dẫn đứng đổ nước ầm ầm ngay ở đồng nhà như có tiếng sóng đưa thâm tâm qua sông Tôi nghĩ khi lên qua hẻm đá sau cổ áo Sau đó cả lũ ôm bè nước lần lượt qua một cái đầm rộng đen bách đá đẹp như tranh thủy mặt Tôi và Nguyễn Địch Dũng đến trung đoàn 174 của Trung Mân và đậm tăng Việt Tuần sau đánh đâm khê không đánh cao bằng như kế hoạch ban đầu mà Võ Nguyên Giáp đã giới thiệu sa bàn với đám nhà báo các nghệ sĩ Cố vấn Trung Quốc là đồng chí Trần Canh nói đánh vào cổ con rắn thì nó sẽ quằn người lại và ta có cơ diệt hiện. Xin trở lại chuyện chiến dịch lớn đầu tiên nhưng ở đây tôi chỉ kể lại vài ấn tượng in sâu trong tôi kẻ lần đầu thử lửa lớn. Đánh đâm khê Tôi đi với tiểu đoàn 251 chủ công Nguyễn Hữu An của Trung đoàn 174 Tiến, người Tài là chính trị viên Sẵn tối hôm nổ súng, Nguyễn Đắc giúp ảnh, Dương Đức Liên chỉ quan địch phận, em trai Dương Bích Liên và tôi leo vào một cái hang đá trên đỉnh núi. Nghe nói ban ngày cụ Hồ đã vào đây quan sát trận địa. Nhìn khắp một vùng núi non vắng lặng, bên dưới kia một dẻo thun lũng hẹp rất êm ả, hết sức êm ả. Thấy cả vài bụi cây cầm cõi vàng vọt mà tôi chẳng có ý muốn đến đó cùng xây nhà bên suối. Chạy từ phải sang trái, đầu bên phải đã chìm vào bóng chiều sẫm lại. Trước mặt, một hòn núi đá ngỗng lên bơ bơ ở giữa lũng. Khỏi nó, qua trái, lũng bắt đầu nở ra, và xa xa, dền lên âm ô một núi mặt bàn, cao, dài, phẳng, ba quái, đông khê đồn. Tiểu đoàn chủ công của Nguyễn Hữu A, D5, Theo tôi đã nửa tháng, đêm nay sẽ hút vào đó. Trời bóng tối đi, tất cả như thục lúng xuống. Từ bìa rừng bên phải, mấy con cá lưng đỏ đồng độc quẩy đuôi bơi ra ở giữa lòng lũng. Người thấy đó là những bắp chuối, rủ nhau dung dăng là là mặt đất. Và chúng đến đâu? Đấy liền ưng ẩn qua đào. Nhưng chúng đã tan vào đông bốc rất nhanh. Mà hòn núi côi cút trước mắt, đồn tiền tiêu cảm phầy. Mô hình phóng to của cái chày thời đá cũ thì bỏng dãy lên, rung rinh. À, hòn núi cổ quán kia là đồn cảm phầy, và đàn cá, đàn bắp chuối này là đàn 75 ly, đính nã vào nó, thay hỏa cho toàn trận đánh. cảm phầy trở như một bùi nhùi rơn khổng lồ quốc vào, nửa văn tung tué, cùng lúc xuống nổ rang tứ phía. Nhưng hết một đêm không xong, Nguyễn Hồ An không vào nội đồ. Trưa, đến quân y tiền phương của trung đoàn, nghe báo cáo thành tích la băng cầu chặt cục tay khi lên đánh bọc phá vì đảng đuôi SET, tức là đảng 12 ly Đưa tin luôn. Đêm hôm sau, tôi nằm với bốn khẩu sơn pháo bắn thẳng của tiểu đoàn trưởng Thành. Thành đưa tôi một điện thoại, nghe ban chỉ huy trận đánh chỉ đạo, cho bắn bao nhiêu viên 75 và còn hô bắn phát thứ mấy, mấy. Thành báo tôi, cố vấn Trung Quốc nói, mỗi viên đạn pháo giá hai lạng vàng. Nghe suốt đêm đầy liêm ủy hoặc trận biên giới dọc 251. Anh Dũng tiến lên, sinh cũng lạc, không thể đợi đến sáng nữa. Sáng tinh mơ sau ngày thứ hai, diệt được đống tiếng súng im hẳn. Tôi đeo ba lô lên vai, tôn rời đó lên đường, thì phát đại bác trong đồn bắn lên, gần như ngay bên mang tay. Tôi tục vội xuống cái hốc đất ở trước khẩu pháo tôi vẫn núp cả đêm qua. Lòng chết người! Cái hốc ở sau khẩu pháo. Cái hốc đằng trước nó là mét núi vô thẳng đứng xuống con suối. Ở dưới đó 30 mét, tôi gọi to. Cứu! Kéo tôi lên đây! Sau khi được kéo lên, tôi rời trận địa 75 ly của thẳng. Lên ngay đồn. Vừa tới phút quảnh, lượng rất đẹp, lên đồn. Con đường rải dựa nhẵn tính Tôi phải quay về Bộ đội cấm Pháp có thể nhảy dù xuống chiếm lại đông kê Như tháng năm trước đó Tối lên đồn Tan hoang lửa khói Một đứa da đen cục chân thấy tôi Dương hai con mắt trắng gã vì sợ Lê Đít giật lồi trắng Tôi vội phối hợp với anh ta Vẽ ngay ngã khác Không muốn mình làm anh ta sợ thêm Đến một góc đồn Có lẽ là cái mạng bắt Mà đêm qua chứng ủy mặt trận Lê Liên Cứ suốt đêm điện thoại phổ về Rút dụng Alo Đê Alo Đê có gì diệt tôi đuôi xét mạng bắt đồn Alo Đê Ba Alo Đê đồ? Các đồng chí cố lên giấc dựng đứng, xung quanh tối ơn và mây mù mầm bền. Một cánh vải bạc căng lên như một cánh buồn thầm gió giữa biển, và góc đồn vắng căng thị như mũi một con tàu trôi trên sương mù. Cảnh cánh buồn, một đám lửa há và một đính pháp nằm bên, một mình, mắt nhắm nghiền, miệng thầm thị, không dứt gọi. Ma măng, ma măng. Điển cho tiếng nhẫn ô câu đầu đời, đánh buồn ưỡng công lên, hút trắng. Phật Phật, thình thình, ma mong. Phận Phật, thình thình, ma mong. Trong bên mang mờ mịt, cuộc gọi đá giữa anh lính Pháp trả tuổi tô, hai chục tròn xe và tiếng sóng gió một chiếm hồi hương ảnh, khiến tôi không thể rời trăng. Càng không dám đến, đặt bàn tay giả mẹ, linh tráng người sắp chết. Sợ phá vị trí thiên liêng dành cho người mẹ Sợ phá vỡ giấc mơ cuối cùng Có lẽ là đẹp nhất của anh lính Tiếng trống cúng tế Hộ tấm cục lên đường hình thình, phần phật Đầy ấp không gian Đưa hai âm ma măng uy nghi, thiên di Mấy hôm sau Chạy trên đoạn không luôn là kéo, ốc xá, đường số 4 Nơi quân lính ta và quân sạc tung, lơ pha, quần thảo giác lá cà. Tôi phải dốc lên mặt lọ công tiên, nước hoa chiếm lợi phẩm, nhặt trong hầm viên đại quý chỉ quy đồn Đông Khe. Nó nằm bên một quả bưởi, đã bóc hết cùi, chưa tẻ muối. Quả bưởi cứ khiến tôi nghĩ đến bóng một người đàn bà trong căn hầm cố thủ hẹp tăng đầy gạch cửa này. xác lính Pháp nằm dài suốt hai vậy đường bọc mùi thấu rửa vỏ lâu màu cấm non rạp xuống làm thảm đỡ mịn nhảy đến không thể ngờ trên đó trên tấm thảm ngỡ được là ủi đặc biệt công khu đó những lòng ngực trống rỗng như đắp bằng bùn trộn trống có những bú rùi xay xưa đánh vòng to ve tiếng tích ở bên trong một cái nghịch ám ảnh mãi tôi cái khung bên ngoài xù xì ghê rợn sao lại dung được một vận động hấn hở Trên mượt thế kia Có phải chỗ viện khung mở ra Cho thấy không gian bên trong nửa sáng nửa tối kia Chính là cái vùng người ta vẫn hoàng tắt lưng vào Có những lần cởi nó ra Để rồi sau đó nhớ mãi người đàn bà lặng lẽ chờ Sau này tôi ngạc nhiên bảo Nguyễn Tư Nghiêm Sao lúc ấy lại nghĩ là lạ như thế Nghiêm hỏi Trước tiết mệnh sắp thành hương vô Còn nghĩ tới cái hành vi tạo nên sự sống. Ngước mắt lên, những lưng dốc ở trước mặt. Mặt đường đang ván lên một chất ngũ sắc ống ánh mỡ. Ôi biến hóa của vật chất và phần còn lại của một đời người. Tôi bịt mũi, tắm đầu chạy. Chợt nghĩ tới những bà mẹ của các người đính chết này. Nếu ở đây lúc này, chắc các mẹ sẽ sờ lần tìm kiếm chi đi. Từng dấu ghép các mẹ rất thông thuộc trên người những đứa con và tôi không chạy nữa. Tự nhiên thấy yên tâm cho những đứa con đang tự thể hiện ra ở những dạng thối rửa khác nhau lạ lùng, nhưng chắc chắn mẹ họ lại nhận ra được. Nghe tin ta và cố vấn mâu thuẫn nhau, cố vấn cho rằng ba ngày đánh cốc xá là nướng quân, nhưng võ nguyên giác quyết diệt quân sạc tông đắm trên núi. Tự nhiên thấy khó chịu với các cố vấn như bị xúc phạm. Trong tổng kết chiến dịch, và có các cuộc tranh luận khá gai gắt về phối hợp giữa binh sĩ Việt Nam và cố gắng. Nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới ngày 14 tháng 10 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Phòng sản Trung Quốc. Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời thách sáng cảm ơn các đồng chí, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa dành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng Cộng sản Liên Xô anh em. Chả ai thấy chữ đền đáp kỳ vọng, nghe nó quá bề dưới. Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội thứ hai 1951, Điều lệ đảng đã ghi tư tưởng mau Trạch Đông là kim chỉ nam của đảng. Báo sự thật đăng bài khi chúng ta đánh của tôi viết về trận nhổ đồn Đông Khê. Hai tháng sau, xong chiến dịch, một tối về đến chợ Chu, vào quán nghỉ. Tôi gặp từ Bích Hoàng, Sĩ Ngọc ở báo vệ quốc quân. Hai anh cho hay... Báo các anh đã đổi tên thành quân đội nhân dân Và ra số thứ nhất Ở số báo ra mắt này Các anh đã xin phép Đăng ở trang nhất bài Khi chúng ta đánh Và ở đây Xin kể thêm lần hành quân qua Đại Bục, Đại Bác, đều khâu Vác Và đánh nghẽ lộ Tôi đi cùng Tô Hoài Trung đoàn 88 Trời mưa dữ dội Quân lính dừng lại ở bên một con suối rộng chừng 20m Nước lũ cường dựng ngược lên một con dốc, đứng gào thét. Anh trung đội trưởng hấp đầu. Một lính trẻ măng, mặt bầu bỉnh, má lúm đồng tiền, đi lên. Tối qua anh ngủ gần chỗ tôi. Tiếng lính hành quân lần lượt truyền nhau. Lệnh không ngâm Tây tiếng của Quang Dũng, quỷ Mỹ. Truyền miếng nó gần như hóa không y tín anh Dũng mới vừa báo nghỉ thì mấy đứa trẻ ồ à tâm giao ngủ bên anh đính, má đốn đồng tiền nằm với nó ấm lắm bây giờ anh đứng ở đây anh nhẹ nhàng trườn vào giọng nước tôi thầm khen anh giỏi biết đánh lén con nước dữ nhưng anh trúng đi binh nó đã vồ nghiến lấy anh cũng giãy thừng trong tay anh tuột ra vang trên mặt nước Như một lặng roi sáng quắc Và chỉ một dìm xuống Rồi một nhồi thúc lên Là anh lính liền mất tâm Khi anh dội ngược trở lên lần cuối Hai mắt anh mở Đã dại khờ Cái chết chết nhóm Nhưng những nghi thức đi kèm nó Lại tự tốn rất mực Cặp mắt dại kia Như mơ màng khép lại Tóc trên trán anh Thông thả Tách ra từng sợi Lượng nờ Rồi hoa hoãn Theo nước bơn trấn, phân chia Để lần lượt rẽ trái, rẽ phải hai bên Quá đều, quá phân miên Khơi ra một đường ngôi quá thẳng, quá sạch, quá trắng Ở chính ngay giữa đỉnh đầu Tôi khẽ nắp và cắn chặt môi Tôi thấy lại anh ba bốn tuổi Đang ngửa mặt lên Cho bàn tay mẹ định hình được ngôi đầu tiên trong đời. Để anh giữ lấy mãi. Đường ngôi mà nay con lũ trung thành đang tỉ mẫu xếp lại cho đúng nguyên mẫu ban đầu. Tôi nhìn xuống nắm cơm mới vừa Trong lòng bàn tay tôi Nó đã thành hai mảnh cụi rỗng Bị mưa quét tan nát hết Sau đó bán dây qua Tôi trước Tôi hỏi sau Người, ba lô Rột tượng mười ký lạ Tất cả nằm thẳng tăng Trên sóng cùng cụm Hai đùi rung lên bậm bậc, muốn rời buông ra. Sợi chảo lớn, chúng tôi ôm bấu lấy nó. Giạc cong ra như một cánh cung căng hết độ chỉ dọa Đức Và chúng tôi như những đầu mẫu thừa của những cái nút buộc lập Phật trên cánh cung. Tối hôm ấy, tôi Hoài và tôi ngủ ở sườn dấp 30 mươi Đầu gối ba lôi, mỗi đứa chèn chân vào một góc cây cho khỏi tụt. Trước đó, chúng tôi qua một bảng mèo trên đỉnh núi. Ba nhà, mấy người đàn bà mặc phụ vàng ủng nhìn chúng tôi nhìn người nước ngoài. Tối hôm sau, đêm hành quân cuối cùng vào vang địa lộ. Chúng tôi bạc mạng chạy theo người trước mặt qua cái cầu dài 10 mét. Rộng bằng ba bàn chân Tối mờ mờ Suối réo đi sôi bên dưới vật Vừa chạy vừa nghĩ Rơi Rơi này Cái gì đưa chân đi Không phải mắt Một con linh yêu thương nào đó Tôi ra trận Tôi ra trận lần đầu vào hồi tháng 8 năm 1948 Kỷ niệm lần thứ ba cách mạng tháng 8, tỉnh mở cuộc tổng công kích đường 5. Tôi đi cùng ban chỉ huy một tiểu đoàn, hành quân đêm qua vùng chim trụng, giữa cẩm dạng, gia lọc, để đánh bốt, mau điền, gần đường 5. Mau điền này có văn biếu đồ sổ, không kém mấy văn biếu Hà Nội. Giữa chừng, lọt vào trúng đầm lục, nổi lên một sấm nhỏ hẻo lắm, phắn tanh, có một túc lều tí tẹo siêu vẹo bảy tắm chúng tôi bạch liếp vào hai người đàn bà một già chắc là bà một trẻ chắc là mẹ và một đứa bé mấy tháng trong tay người mẹ mặt mũi đen nhẹn những vết trò than hai người sụp lại như thế sao bấm lại các quan bấm lại các quan sinh phúc tất cả trở ra mình tôi nán lại nắm tay bà già ta đây mà ta thật lòng bút lại trả lại hai người đàn bà khiếp đạn khỏi cái lều thì sụp vào một bãi hoang đầy thị chính rụng nát dưới chân khu văn biếu mau điền ứ mùi thơm ngào ngạt bát ngát kỳ lạ cả cái bãi tối như đang được tất bỏng lên tới một nơi thanh khiếp không hâm hở, không sợ hãi không người lẫy ngừng Cả đời tôi sau này, ước mong hòa bình luôn hiện ra trong không gian thăm trầm, thăm u, tràn trề mội thị, nâng lâng đền miếng này. Sau đó bị phục kích, quay đầu chạy lui, nước ngang bụng. Những quả hỏa châu dạc dền trồng kẹo trên đầu. Trận đánh đầu thị xã Hải Dương có Trần Châu, Anh Tôn. Những quả bình nằm trong sọ lợn, hai lính khiên một quả. Chẳng rõ thế nào giữa trình phát nổ. Lộ hết, thế là rút, không đánh kỷ niệm cách mạng nữa. Nhưng bản tin tin thông tin hôm sau Mang mang sách đỏ Tổng công kích đường 5 thắng lớn Chiến tranh để lại ở tôi Ba ấn tượng sâu sắc Buồn, sợ và thương Thương dân, thương động động Thương cả đối phương Nhưng tất cả đều phải giấu kín Như giấu nghi ngờ trong đầu Nhiều chiến công là phía Và đầu tiên giấu sự thật Khổ nhiên Cuối cùng, một phen hút chết. Sau khi tiêu diệt binh đoàn Sạt Tông và Lê-Page trên đường số 4 và quân Pháp rút bỏ thất khê, ta tổ chức một tối đại lễ bừng chiến thắng ở ngay trung tâm thị xã Cao Bằng. Nghe nói, bác Hồ sẽ đến. Nhưng rồi tan, bơm Pháp. Tôi bị tận bơm lớn đầu tiên, phẩm chiều hôm đó. Ngỡ chữ thọ vẫn ở trên trang, đã văng đi Đông Bắc. Nằm ngửa nhìn Dakota, loại DC-3. Từng đợt ba chiếc từ từ dịch trên nền trời đang tái dẫn. Đất phẳng mình, hơi bơm, hay cả mảnh bơm phần phần. Rồi chặt thấy nền trời như một tấm khăn giường, rất căng, rất phẳng. Và các chiếc Dakota quay về xuôi, đang trôi lướt trên đó. Đèn nuôi chúng nhấp nháy êm ả, như vài ánh bếp đêm hôm. Rất gợi nhớ nhà Biết nguy hiểm đã qua Nhưng lại buồn Trước cảnh chiến địa tan hoang Ngỗng ngang sát người Tôi cứ luôn thấy buồn cũng nhiên là không dám thổ lộn Tôi chú ý thấy thương binh địch và ta Giống nhau lạ lùng Ở con mắt sợ sệt Mặc dù ở quân y tiền phương Thương binh ta từ cứu chữa tốt hơn Thì ra cái sợ là dấu hiệu tuyệt đối bình đẳng của con người ở trước cái chết. Tôi không thể quên lần ở đồn Mọc Châu, vừa im tiếng súng, cuối 1952. Tôi hỏi Vũ Lăng, lúc đánh có sợ không? Sợ chứ? Sợ thật? Thật, vãi đái ra mà. Nhưng chỉ lúc chờ đánh, lúc quay đồn thôi. Còn nổ súng rồi thì hết sợ Diệt đồn xong Đứng dưới cờ chiến thắng pháp phớ Quần đã khô từ bao giờ Mây Tôi nghĩ thật nhưng nói bằng cái giọng đùa Nếu cái sợ nó không thể hiện bằng nước Mà lại bằng sẹo trên mặt nhỉ Vũ Lăng nhồi thuốc vào tẩu Ngước lông mày rộng Nhìn tôi Thì trên mặt ai cũng dày cột lên di tích sợi Khi ấy, khéo con người sẽ thôi đánh giết nhau. Vũ Lanh dư dứ cái đầu tẩu vào tôi. Thuốc trong tẩu là Abdullah. Thế là có hôm, tôi chờ thấy, giá như cái sợ không chỉ để lại di tích trên mặt người bằng những cái sẹo, mà cả những thành tích giết địch cũng được lưu lại bằng sẹo trên mặt. Chúng ta sẽ có những anh hùng, mà mặt mũi giống hệt như người bị hủy cùng, hủy cục. Lúc ấy, nhà nước khéo phải có một hình thức nào đó để giúp phân biệt sẹo anh hùng với sẹo hèn. Nhưng lại tự dẹp ngay cái ý nghĩ tầm bậy đó. Tôi vẫn chưa nhận ra bản chất bạo lực, nhất là bạo lực vũ trang hay chính quyền ra tự nằm sụp của Cộng sản. Hay rõ nữa, với mục tiêu đào mồ chung tư bản, Cộng sản không thể hòa bình, tư bản. Phải đến cuối năm 2010 đọc Matthew Hall tiểu thuyết ra mắt giữa 2010 biết về một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ chiến đấu ở Khe Sanh, A Lưới, Cam Lộ Tôi mới hiểu hơn tác giả Carl Marlent tốt nghiệp Đại học Yale như vợ chồng Bill Clinton Walker Bush Kissinger 21 tuổi đã là lính ở Khe Sanh và tiểu thuyết này của ông đã được đánh giá rất cao Tác phẩm Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất và có lẽ khó có sách nào vượt hơn. bởi tinh thần nhân văn tràn trề làm chỗ đứng cho tác giả nhìn nhận nhân vật trong tác phẩm. Tôi đã rất cảm động đọc đề tặng của ông. Tiểu thuyết này tặng cho các con tôi. Chúng lớn lên với cái hay và cái dở của việc có một người bố là cụ chiến binh thủy quân lục chiến. Nên biết, Ông nhận hơn 10 loại quân chương khác nhau trên chiến trường Việt Nam. Anh lính có chính ủy giáo dục, chỉ thấy thiên đường là dành cho mình, người chính nghĩa. Còn địa ngục thì cho thằng phản động, cái đứa mà mình đã lập công giết chết. Thâm tâm kỹ chiến tranh, nên tôi nói hơi kỹ, cảnh đau lòng của chết chóc. Chính tâm lý ngán chiến tranh đã dẫn tôi tới nỗi tội đồn. Từ Trung Quốc vào, tác cùng với vũ khí, với những tam tam chế, tứ khoái nhất mạng, nhất điểm lưỡng diện, tim đao tung thâm, chia cắt. Còn cố vấn, còn chỉnh huấn có thể nói, một nghề nếp sinh hoạt mới, một ý tứ mới phải tuân thủ, coi trọng. Tôi đã giữ lớp chỉnh huấn đầu tiên, chủ yếu dành cho đảng viên văn nghệ báo chí ở ATK. Lớp cán bộ sang tận Hoa Nam học cách thức về chỉ đạo Tôi cùng chi bộ Tức một nhà sàng Với Xuân Diệu, Nguyễn Tương Nghiêm, Phan Cây An, Lê Đạt Năm cái một lý sự cùng một số anh chị em khác Mời các đồng chí trọng thính lên trên cùng Nam trong học ủy trịnh trọng mở lớp Cả lớp kể cả thâm nho ngô tất tố ngớ ra Trọng thính là các đồng chí nặng tai ạ. Mọi người ồ lên. Tôi vẽ treo trên bó tường, một người vẹo mặt đi, tay xệ xuống vai về một quả tạ có chữ trọng lượng thính. Bắt đầu thí điểm, cho nên học nặng về tranh cãi chữ nghĩa. Chi bộ tôi bỏ cả ba buổi thảo luận say xưa, thế nào là tôn chỉ. Xuân Diệu cải hăng nhất, nhưng hết phần lý luận chuyển sang phần kiểm thảo thì đều cảm thấy ơn ớn mang mắng một cái gì của sám hối tôn giáo lờ mờ một cái gì xúc phạm nhân cách cân cấn một cái gì muốn cưỡng lại nhưng không dám Trung Quốc làm thế từ duyên an cơ mà mỗi người đều phải khai hết sai lầm khuyết điểm ra với đảng dù nghiêm trọng đến đâu lòng thành khẩn tự phanh phui bản thân là thước đo lọc trung thành với đảng xin nói thêm Là khai cả tội ác của bố mẹ, vợ con, bạn bè Nếu họ có Một tên chỉ điểm vô hình được cài vào trong từng người Và khi tên chỉ điểm ấy đã an vị ở trong anh Thì từ đấy cái bóng lù lù của nó Một thằng có sợ Hay một thằng xa ve của đảng Bèn trùm lên khắp người anh Có thể nói Đất chỉnh huấn tháng 3 năm 1951 ấy là mở đầu cho các cuộc chỉnh huấn đều kỳ của cán bộ đảng viên. Trước mỗi vận động lớn hay trong các cuộc học tập lý luận thường xuyên đều có chỉnh huấn, chìa khóa vạn năng thúc đẩy tiến bộ tư tưởng. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi chưa thể nhận thấy đó là cuộc xâm thực ô nhiễm nhân cách. Những người chống Mao ở Trung Quốc chưa cầm quyền, chưa vạch ra mục đích chỉnh huấn nham hiểm của Mao. Dùng chỉnh huấn khống chế mỗi tôi con của đảng Bằng cách nắm lấy cung của mỗi tôi con Một biến thể của hồ sơ mật tháng Gogol viết Một đại điền chủ thu mua các linh hồn chết Ở đây thì lưu trữ rác rưỡi của mỗi linh hồn Rồi biến chúng thành một quả miền đe nộ Xong, lần truy nã tư tưởng đầu tiên chưa gai gắt Nói chung không có gì ghê gớm Trừ Ngô Tất Tố bị lưu lại kiểm thảo thêm mấy ngày Vì Tố muốn bỏ về sớm bà Tố đã lỡ khai rằng Hồi ở báo cứu quốc Trong một lần rượu Tết quá chén Tố có nói một câu bậy bạ nghiêm trọng như sau Tôi là con chó Con chó thời Tây rồi thời Cộng sản Chó thời Tây còn ủng quảng sủa dâm ba tiếng Chứ chó thời Cộng sản thì quốc đuôi nằm im nghe Như Phong, người từng giữ bữa rượu kia, bảo tôi Bữa ấy tớ có mặt, tớ cùng ở cứu quốc với tố mà Tố cứ đắng ngực kêu ô ô lên như mày kỹ thật Nhưng... Như Phong ôm miệng cười, nhìn quanh Đế biết là hắn sai thật, hay là vờ để chửi mày ạ Theo tớ thì vờ Dạo ấy, đảng còn lỏng tay, nên chúng nó mượn rượu, nói sỏ Này xem có thằng nào say nó láo nữa đâu. Khó quê hình ảnh ngô tất tốt, tóc dài nhưng thưa, hoa râm, lòng khồng đứng cúi đầu ăn cơm, một dáng co cụm như đeo biển miễn giao lưu, ở cái bàn tre đang siêu vẹo vắng tanh, dành cho học viên đau dạ dày, ăn nếp, thỉnh thoảng lê đạt đến quát mộng ra, tán ở bên. Nhân đây nói liền sang tố. Và công tác tư tưởng thời đó Ở trong giới tăng nghệ sĩ An toàn khu Hai năm trước Ngô Tất Tố dịch trời hững của Trung Quốc Tố sống ở một giang nhà nứa Ngay cạnh gian của Nguyễn Tuân Nhưng hai vị trưởng lão này kỹ vía Không nói năng với nhau Mạc Phi bảo tôi Sớm nào Phi cũng đun nước sôi Cho Tố pha trà Anh vừa được cất nhắc vào ban lãnh đạo mới của đoàn kịch chiến thắng gồm có sông Kim Hoàng Tích Linh và Anh, hai nhà lãnh đạo tài ba cũ, Thế Lữ và Võ Đức Duyên, nhà kiến trúc sư kim kịch tác gia, và anh ruột của Trần Quang Huy, đã bị Tố Hữu phế bỏ. Tố Hữu chỉ thị cho Tích Linh và Mạc Phi, hai đảng viên. Đảng đưa hai anh vào đây để làm gì? Để lập hết máu tiểu tư sản cho đoạn kịch. Lọc rồi thì truyền máu gì cho anh em? Máu công nông binh. Nói cụ thể là phải quần chúng hóa, tập thể hóa, quân sự hóa, đoàn kịch. Tập thể hóa là thế nào? Nói cho dễ hiểu là không cần sân khấu, một diễn, hậu trường, cánh gà, son phấn chi cả. Diễn lửa trại, giữa trời, lửa trại là đi thẳng từ quần chúng đến quần chúng. Tư tưởng tập thể còn là gì nữa? Là việc sao chi cần một người hát giỏi Đúng Ta cần là cần quần chúng đều biết hát Đều tự hát để tự nghe Tự nâng cao tình cảm cách ngãn lên Làm sao phải sòn phe cho rối mắt quần chúng Bên Trung Quốc Vì quần chúng Người ta thay đồ R bằng 1, 2, 3 Quần chúng nhìn vào hát ngay được Theo mặt phi Thì củ đồ tố và xung xuân khắp nhau. Tố cho là Tuân kênh kiểu, vờ để hách lát thật. Điệu bộ sang cả chuyện lột xác cho khác người. Tố mắt Phi lật cái ảnh con trai Tuân, đại đội trưởng Trần Xuân Trường, mà Tuân để ở trên bàn nước của Tuân. Ra mà xem mặt sau. Phi xem, thấy Tuân đề ở sau bức ảnh dòng chữ Je suis le fils Tôi là con của con tôi. Tố hỏi Phi Xem rồi chứ Tại sao cứt nhà tôm lại lộn lên Làm đầu như thế Vì con nông binh từ nay Là đấm phụ mẫu sinh thành ra bọn trí thức Vốn không bằng cả cục cứt Một sáng Trường Trinh Hợp kiểm điểm báo với chúng tôi Ở dưới ngôi nhà sàn tòa soạn Nhân đêm Đó là bãi thả chê của cụ chủ nhà người Tài Sớm nào chúng tôi cũng nằm sắp trên sàn, thò đầu nhìn cụ chủ mở cửa thả dê ra rừng. Muốn năm chục con dê cái chen nhau lao ra, nhưng tới cửa, con nào con đấy đều bị con dê đực chặn lại, phủ nháy nháy mấy cái. Việc mà chúng tôi đùa là điểm đít hay cho điểm tâm. Trần bỗng chỉ xuống chân đầu, ngay trước mặt Các anh xem kìa Trên bờ tràn, ruộng hẹp đầy nước Loan loán giữa những muối lúa mới vẫng nuôi gà Ba người rồng rắn đi tới Ba cái mũ vải sau gọi là tai bèo dân dạo ấy ở an toàn khu gọi là mũ Tô Ngọc Vân Ba túi dếp vải toàn tan cùng đeo về bên trái hông Ba cái gãy chống và ba, ba cái tẩu phị phèo Cả những đạo cụ sân khấu đi kèm nhà văn, nhà thơ ấy đã được chia đều ra ở đầu, tay, miệng của Tố Hữu dẫn đạo Nguyễn Tuân khúc giữa và Nguyễn Tình Thi khúc đuôi. Các anh xem bắt chước nhau cho các người nhưng lại phải giống hệt nhau. Và nghệ sĩ là phải như thế ư? Anh Nguyễn Tuân mặt to, nặng biết còn khả dĩ chứ anh Tố Hữu mặt chốt thì biết nó che kín mất hết. Trong bắt Trường Chinh, Tố Hữu không chỉ bé mặt Mà còn bé chức Nhưng đến đại hội 2, 3 năm sau Anh đưa Tố Hữu vào sổ thiên tàu Dị khuyết trung ương Cùng Lê Liêm, Xuân Thủy Trường Trinh lúc ấy rất quan tâm đến văn hóa văn nghệ Lê Đạt được kén làm thư ký mãng này Một dạo văn văn hóa của Trần Huy Liễu Kiện văn văn nghệ của Tố Hữu Buôn lậu, lấy tiền lạch quỷ đen Cung xài buôn vải Trường Chinh cử Lê Đạt đến nghe hai bên Đạt tới Và trước hai bên Nguyên bị Sát khí đằng đằng Tuyết mồm tự giới thiệu Dạ thưa tôi đến thế này Chẳng qua cũng là anh lính lệ nhà quan Trần Huy Liệu cười Tố hủ sằn mặt lại Thật ra lúc ấy trên rừng Chủ nghĩa Marxist Chưa thành chủ nghĩa Marxist Chủ nghĩa nồi cơm Tiếng Pháp Marxist là cái nồi Chưa có câu, ngẫm miệng ăn tiền, đi bằng đầu gối, Marxist có xấu. Cái gì làm cho chủ nghĩa Marxist biến âm thành chủ nghĩa nồi cơm? Đảng đã dẫn tất cả đi vào con ngọn cục, bước theo một ngọn đút kỵ lửa trí tuệ mà các đồng chí thèm thuộc đất đai lãnh thổ của mình như lên.